Ánh trăng đêm tình nhớ hỡi hỡi anh mộng mơ hỡi hỡi anh du tơ ngàn nỗi đau này tay nắm tay tình yêu thỡ nào đắng say anh từ đâu tình yêu về đâu lặng lẽ đường xưa nỗi sầu nghe trời mưa hạt mưa buồn rơi buồn lắm tình ta xa rồi. Hơi anh yêu trời nhé, chờ đón em trong vòng tay. Hơi anh yêu từ đây tim này, em biết âu yếm nhau có nhiều mai sau. Mưa còn rơi sao anh nào với giờ em buồn vui với người. Mong em hạnh phúc người đời điều gì mong mơ biết không anh buồn lắm ngày ấy bên nhau lòng than biết không anh vẫnth thắng tim này chỉ anh thôi tình ấy xin người có hai cuộc đời là đại giấ mông mau ngược xu em đau tìm đau bên bờ với vẫn